nam mô bổn sư ca ni phật hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2020 hôm nay chúng ta sẽ nói cái đề tài là nghiệp quả xưa nay quý vị biết đó là trong đạo Phật ta thì có có cái luật nhân quả nhân quả tức là karma Kama là tiếng Fultric uh, Còn là tiếng Pali uh, là Kama Nó đọc cũng gần gần giống nhau Cái luật nhân quả là cái luật là rất là quan trọng Nếu chúng ta hiểu luật nhân quả rõ đó, Thì uh, chúng ta sẽ Chưa hết là chúng ta sẽ uh, Bớt tạo nghiệp ác Và chúng ta sẽ biết chấp nhận những gì đến với mình Về nhân quả thầy cũng có giảng nhiều lần rồi Nào là kinh tiểu nghiệp phân biệt Kinh à, đại nghiệp phân biệt Rồi nghiệp và quả à, Mới giảng cách đây chừng à, Một hai năm gì đó ở, ở đúc tuệ Mà hôm nay thầy nói về nghiệp quả Nghiệp quả tức là Quả báo à, Thường thường sống ở đời đó chúng ta đau khổ vì những cái gì nó xảy đến với mình nó không có được à, như ý mình. À, tại sao có những người à, được cả sung sướng, à, giàu sang, có những người bất hạnh, sinh ra trong ngôi sao xấu, à, sinh ra là con nhà nghèo, ăn không đủ, à, mặc cũng không đủ, rồi à, chưa kể tại sao lại bị tật nguyền, bị đủ thứ hết, thì người đời ta nó nói là cái đó là là số phận, là hoàn cảnh, hay là định mệnh, thì trong đạo Phật thì có chữ nghiệp, cái là karma mà trong nghiệp á thì nó có hai phần là nghiệp nhân và nghiệp quả Nhập nhân là những cái gì chúng ta tạo ra, làm Còn nghiệp quả là những gì xảy đến với ta và Nó là quả của những gì chúng ta đã làm trước đây Đó là nghiệp quả Thì cái nghiệp quả rất là quan trọng à, Chúng ta có thể nói nghiệp quả Nó gần giống như là định mệnh vậy đó Tại vì cái xảy đến với mình Mình không có, không làm chủ được nó giống như mình đi xa hơi và bất thành lệnh người ta tông vào mình, cái này mình không có làm chủ được. Rồi trong nhà mình đó thì có người thân của mình cha mẹ vợ con anh em gì đó bị tai nạn hoặc là bị bệnh rồi bị chết, những cái đó mình cũng không có thể làm chủ được. Cho nên cái đó coi như là giống như là số phận mình phải chịu. Rồi à, Chồng mình Vợ mình Bỏ mình Đi với người khác Mình cũng không thể nhảy vào đầu người ta Rồi Bắt người ta phải à, Thương yêu mình được Rồi con cái của mình có đứa sao nó Ngoan có đứa thì à, Nó Ngỗ nghịch Nó không nghe lời mình Vậy thì sao bây giờ Những cái chuyện này Mình không có Làm chủ được cái hoàn cảnh Thì Giờ là phải làm sao giờ chúng ta rất là đau khổ khổ lắm mỗi lần mà cái những cái hoàn cảnh mà xui xẻo nó, nó xảy ra như vậy đó là chúng ta khổ lắm không biết phải làm sao đó. giống như mình bất lực thì thường thường như vậy đó là mình muốn muốn muốn biết là là số mệnh của mình nó sẽ đi tới đâu thường thường mình à, đi coi bói thì coi bói ông thầy bói ông tính lấy chồng hay là lấy vợ hay là tính xây dài gì đó đi coi bói xem mình có lấy người này được không rồi người ta có trung thủy mình không người ta có tốt cho mình không thì thầy bói ông nói tốt người này được lấy đúng là hợp tuổi tam hợp tứ hành xung tuổi hợp đó, tốt rồi Vũ Hành thì cũng hợp luôn nữa Cái gì cũng hợp hết Nhưng mà lấy được Một hai năm xong Cái bắt đầu cái lộn Cái lộn xong rồi Từ từ xong rồi hơn nữa thì Đánh lộn nữa U đầu bệ chán gãy xương đủ đủ hết rồi Xong rồi bỏ nhau Mấy nó nói Ủa sao kỳ vậy Trước khi lấy là đã chắc chắn lắm rồi Đi coi thầy bói nói, nói tuổi nó hợp với nhau rồi mà thì giờ làm sao bây giờ thì cái số mình á là phải bị chồng bỏ bị vợ bỏ hay bị vợ, vợ chồng cắm sừng hay sao cái số mình bị vậy hả sao kỳ vậy à. ai ai đâu có ai muốn cái số bị vậy đâu mà cái số này ở đâu ra chứ rồi sao số mình xui thế? sao số mình là phải bị bị bệnh bị trúng bị ung thư rồi bị tai nạn vậy bị thất nghiệp sao số mình lại bị à... bị dính là corona virus nữa, bị dính covid nữa, vậy cái số này ở đâu ra đây? cái này có phải là số mệnh của mình không? rồi số mệnh nữa là gì? hoàn cảnh là cái gì xảy ra cho mình? vậy thì khi mình sinh ra đời này đó thì tại sao mình sinh ra mà mà cái thân xác của mình nó không có được đẹp lắm? Không đẹp như là cái người hàng xóm Không đẹp giống như người người bạn mình Mình muốn cao mà nó không được cao lắm Phải đi giày cao gót Ai quyết định mấy cái đồ này vậy Thì cái này đó Mình sẽ nói cái đó là tại vì Vì gene Gen Vì DNA ADN Trước khi sinh ra Tại cha mẹ Tại mẹ mình thấp quá Cha mình thì hơi mập cho nên vừa đẻ mình ra đó thì mình vừa mập và vừa, vừa mập và vừa lùn nữa vậy thì cái này là lỗi tại ai giờ mình đẻ ra nói này lỗi tại ông bà đó ông bà làm ăn sao mà mà đẻ tôi ra tôi lấy lấy phần nửa của của ba thì thấp mà lấy phần nửa của mẹ thì lùn mập nữa chết rồi để tính sao giờ định mạnh đó nó bao gồm dna của mình bao gồm cái sắc thân của mình, bao gồm cái hoàn cảnh. Và tất cả những cái này đó đều là nghiệp quả hết. Mình nhớ điều đó. Tất cả những gì mình thọ hưởng mình có được đều là nghiệp quả. Tại sao mình sinh ra mình là người Việt Nam mà không phải là người tàu hay người Mỹ người Pháp đây cũng là nghiệp quả. Tại sao mình sinh ra mà mình không dám ăn gì hết mà nó cứ mặc hoài? Cái này nó cũng nằm trong DNA luôn. Có người ăn nhiều lắm mà cũng không mập gì hết cũng nằm trong DNA. Nhưng mà DNA, ADN cũng chính là nghiệp quả của mình. Đó, từ từ mình sẽ đi trị sang cái vấn đề nghiệp quả. rồi mình rất là dễ thương, ăn nói hiền lành, à, gặp ai mình cũng cũng đối xử tốt hết. mà tại sao người ta cứ chơi xấu mình vậy? À, vậy thì tóm lại tất cả những gì xảy đến với mình ngoài ý muốn, mình không có muốn mấy cái đoạn chuyện đó mà nó cứ xảy đến với mình à, thì quý vị nên nhớ mỗi lần bị như vậy lại nhớ liền đây là nghiệp quả của mình con của mình chết sớm khóc đã liền khóc nhiều xong rồi ghi xuống liền đây là nghiệp quả của mình cha mẹ mình sống sang ông bà già sống lâu dữ vậy là trăm mấy chục tuổi mà chưa chết cũng ghi xuống đây là nghiệp quả của mình cái nghiệp của mình phải nuôi ba má cho đến đến khi mình chết thì thôi rồi ông bà cũng chết sau Thì tất cả những cái này đó đều là nghiệp quả của mình hết Rồi nhà của mình bị cháy, nhà của mình bị lụt, nhà của mình bị gì đó Mỗi lần bị cái đau khổ vậy, ghi xuống liền đương nhiên mình khóc rồi thì cũng cũng khóc, quý vị cứ việc khóc Nhưng mà khóc xong rồi ghi xuống liền Đây là nghiệp quả của mình Nếu mình bị ung thư, bị bệnh à, gì đó, bất cứ bệnh gì đó Cũng ghi xuống, đây là nghiệp quả của mình Vì trước cái đã Đó Yeah, quý vị hiểu là nghiệp quả là tất cả những gì xảy đến với mình Vì sao? Vì đó chính là kết quả của cái nghiệp Đó là hậu quả kết quả của cái nghiệp Mà nghiệp gì? Hậu quả của nghiệp nhân, quá khứ Trong quá khứ mình đã tạo những cái hành động suy nghĩ lời nói gì đó Và những cái đó đó Sau một thời gian Trải qua một thời gian Nó chín mùi Nó cho ra quả Thì khi nó cho ra quả Mình là cái người lãnh cái quả đó cho Nên nó gọi là nghiệp quả Nếu mình sinh ra khỏe mạnh xinh đẹp Đây cũng là nghiệp quả của mình Mà gọi là nghiệp quả tốt Mình sinh ra Bệnh tật Xấu xí Cũng là nghiệp quả của mình luôn nghiệp quả xấu Rồi Mình có một gia đình Được chồng thương Con ngoan Thấy hạnh phúc Đây cũng là nghiệp quả của mình Rồi mình Sống trong gia đình Cãi lộn nhau suốt ngày Chồng với vợ ngoại tình Con thì bất hiếu Tiền của mình đang đi xài hết Cũng vậy đó phải ý thức được liền di liền đây là nghiệp quả của mình thì nghiệp quả có hai loại nghiệp quả tốt và xấu tốt tức là may mắn hạnh phúc và xấu tức là suy xẻo bất hạnh trên ngay bây giờ đây những người nào mà cảm thấy đời sống của mình sao mà nó khổ quá bất hạnh quá không có được như ý mình cũng vậy nhớ liền đây là nghiệp quả của mình Đấy, câu này là câu mantra à, cái gì xảy đến mà nếu mà xảy đến tốt thì cô ý thức được trời sao mình may mắn hên quá cái thời này à, ai nấy thất nghiệp mà vì covid mà sao mình vẫn có việc làm ngon lành quá có nhiều người bị à, nhà hàng hay là tất cả gì đóng cửa hết ngay trên xứ mỹ này mà có những người những gia đình không đủ ăn nữa cha mẹ phải nhịn ăn mới có đồ ăn để cho cho con cái vậy mà mình vẫn ngày ăn ba bữa ngon lành vẫn không có xuống ký chút nào hết vậy biết là mình đúng là người có phước đây là hiệu quả của mình và hiệu quả tốt nha chứ không phải nói hiệu quả là thật sợ hiệu quả có tốt có sống thầy nghe tin tức là bây giờ covid nó lại tăng lên rồi thì các nơi lại phải đóng cửa, các phút đèn và các các nơi mà phân phát đồ ăn cho mọi người nó lại mở ra là dân chúng lại, lại xếp hàng nhưng mà cái cái cái khác một chút là là xứ bí là xếp hàng cũng phải đứng đứng người mà xếp hàng bằng xe hơi ngồi trong xe hơi đi xin đồ ăn những gì xảy đến với mình đều là hiệu quả của mình mình là người đã gieo nhân thì nay mình là người nhận quả có làm thì có chịu À, có gan làm thì phải có gan chịu nhưng mà mình đó thì mình có gan làm nhưng mà đến khi chịu đó, thì mình không chịu gọi là mình chơi chịu chứ không có chịu chơi bồ Tát, sợ nhân chúng sinh sợ quả chúng sinh làm sao sợ quả là sao tất cả là cứ làm ác nhưng mà đến khi quả ác trổ ra đó thì buồn rầu khóc lóc không có chịu còn bồ tát đó, là sợ nhân nhưng mà không sợ quả tại vì khi quả nó ra làm mình biết là mình không có tránh được đây là kết quả nghiệp quả của mình tại vì mình đã tạo cái gì đó cho nên bây giờ mình lãnh kết quả này chúng sinh đó, khi gặp quả xấu đó, thì buồn khổ than khóc depress tự tử Vì sao? Vì si mê không biết đó là luật nhân quả Khi mình biết luật nhân quả đó Thì sẽ can đảm chấp nhận vươn lên để làm gì? Để thay đổi Bây giờ mình gặp hoàn cảnh khổ đau Thì biết đây là cái quả Quả này là do mình đã gieo nhân Xấu cho nên nó mới trở ra như vậy Nên một khi gặp kết quả khổ đau đó chưa hết mình phải biết đây là quả Của chính mình Và sau đó mình phải sám hối và phát nguyện tu sửa còn người thường á cái gì xảy ra xui xẻo bất hạnh cho mình không biết đây là nghiệp quả của mình và nghĩ gì đây là cái người oan gia nó báo đời báo hại mình À, thì lấy thí dụ đơn giản mình có một chồng ban đầu mới lấy thì cũng thương yêu mình nhưng sau chừng năm năm xong rồi bắt đầu thấy hơi vội vội rốt, xong thêm sáu năm bảy năm thế nó lạnh điền chút tám năm là nó lạnh ngắt à không gặp không đỡ rồi vậy thì sao này mình đau khổ thì đau khổ mình nói gì Nói trời mình xui đó mình gặp oan gia thứ thiệt rồi Thì đúng Thay vì Đổ lỗi người ta Thay vì đổ lỗi oan gia thì phải nói liền Đây là nghiệp quả của mình Nó xui khiến cho mình gặp được oan gia Tại vì đời trước Mình đã từng Không có trung thủy Mình đã từng ngoại tình Cho nên đời này Nghiệp quả nó chỗ ra Để cho mình nếm cái mùi Bị phụ bạc, bị phụ tình hay là làm sao Đó để không Cho nên nếu không hiểu cái này đó Thì mình sẽ Buồn rầu, khóc lóc, than thở Và đổ lỗi cho người khác Đổ lỗi cho bên ngoài Bây giờ Tiếp này Mình có nên đưa con rất là ngỗ nghịch Nói không nghe lời Nó ương ngạnh. Rồi bao nhiêu tiền của mình á Nó lấy ra xài hết Rồi xài xong rồi không cho nó, nó nó cậy tủ Nó nó lấy đồ mang đi bán Lấy tiền Mình tức con mình khóc Nói trời ơi Tại sao mà tôi đẻ ra mấy đứa con Nhưng mà sao mà Trời đánh thánh đâm vậy Thà nếu mà biết như vậy Thà đẻ ra trứng vịt này Hay là trứng gà luộc ăn còn sướng hơn nữa Đẻ ra mấy đứa này khổ quá Thì thay vì khổ như vậy đó, mình biết, ô oh, trời ơi Xong mình đẻ ra mấy đứa con, xong mà hỗn láo ngỗ nghịch như vậy Thì mình sẽ tức, mình khóc Ngó trời ơi, sao con người ta, xong mà có hiếu quá Con mình sao bất hiếu vậy Thì cũng được nữa Cái đó là thường mình có quyền khóc Nhưng mà khóc đã xong phải tỉnh nha Chứ đừng khóc ngoài mệt lắm Khóc xong phải lau nước mắt, ngồi suy nghĩ, quán chiếu Không quán chiếu được thì lấy băng ra nghe nó ủa tại sao mình có những đứa con như vậy? À, đây là nghiệp quả của mình Nghiệp gì đây? Mình có những đứa con bất hiếu như vậy Là tại vì nhiều đời trước Mình đã từng bất hiếu với cha mẹ của mình Mình đã gieo những cái Bất hạnh cho cha mẹ của mình Thì luật nhân quả nó làm gì? tất trả lại cho mình Những cái mà mình đã làm cho người ta tiếng anh là what goes around comes around à, những cái gì mà đi thì sẽ trở lại cho mình cũng giống như vậy cho mỗi khi mình gặp bất hạnh thì mình phải nhớ rằng cái điều bất hạnh này chính mình đã tạo cho người khác để bây giờ cái pháp giới nó gửi đến trả lại cho mình món quà đó và khi hiểu được như vậy rồi đó thì mình tức khắc mình sẽ bớt đau khổ ngay và khi hiểu được như vậy thì mình bớt đau khổ thì mình mới phải sám hối liền nói ô chết rồi tôi gặp những con bất hiếu như vậy là tại vì đời trước tôi đã từng bất hiếu với cha mẹ cho nên bây giờ mình phải sám hối trước sám hối tội lỗi sám hối mà nếu mà cha mẹ còn á cha mẹ đời này mình còn thì mình phải à, xây trở lại tìm cách để mà à, ăn năn sám hối để trục tội Rồi mình phải phát nguyện nữa Là nguyện từ nay trở về sau là Con không có tạo cái nghiệp à, bất hiếu với lại à, cha mẹ nữa Và cũng nguyện cho tất cả chúng sinh Không có ai tạo những cái nghiệp bất hiếu đối với cha mẹ Như là con đang phải chịu ngay trong kiếp này Tức là sao? Tức là khi mình gặp một cái quả khổ Thì lấy cái quả khổ đó mà giác ngộ Rồi lấy cái quả khổ đó Mà tiến hóa trở lên Cái đó trong đạo đó nó có cái câu hay lắm Ai cũng biết hết Mà không có làm được Đó là chuyển phiền não thành bồ đề Đơn giản vậy thôi Chuyển phiền não thành bồ đề Mà muốn chuyển làm sao Làm làm sao, sao chuyển được Là phải giờ là có trí tuệ Mà trí tuệ gì đâu, đâu có bắt Mình phải giác hộ tánh không hay là tánh gì đâu Chỉ cần hiểu được nhân quả thôi Ừ. Hai nữa Có câu khác là, là hỏa diện hóa hồng liên Hỏa diện tức là Là núi lửa đó à, Mình đang ở trong cơn đau khổ mình Giống như mình đang ở trong núi lửa vậy đó Thì khi mình ngộ ra được Cái điều này Ồ oh, đây là nghiệp quả của mình Mình dám hối Phát nguyện sửa đổi Thì ngay khi đó đó Là mình thoát ra khỏi cái hầm lửa ngay lập tức đó. Khi thoát ra khỏi hầm lửa tức là sao? Tức là ngay khi đó phiền não biến thành bồ đề Tức là mới phút trước là mình đang phiền não Phút sau là mình có sự giác ngộ ngay lập tức đó. Cho nên Trong đạo cũng có câu khác nữa là Duy tuệ thị nghiệp Lấy trí tuệ làm sự nghiệp Mình chỉ có thể thoát khỏi phiền não Khi mình có trí tuệ mà thôi Còn không có trí tuệ Thì luôn luôn có phiền não Sống ở đời ai cũng muốn khỏe mạnh hết Không có ai muốn bị bệnh hết Nhưng mà khỏe mạnh Khỏe mạnh là gì? Là một cái kết quả Mà muốn khỏe mạnh đó Thì phải tạo cái nhân Nó có nhân xa và nhân gần Nhân xa tức là đời trước Mình không có sắp sinh Nó không có sát sinh Và nhân gần đó là Đời này Ăn uống lành mạnh Tập thể dục Dưỡng sinh Và cứu giúp những người bệnh Những nghiệp quả Một khi nó trổ ra đó Là mình không có thay đổi được Nhưng mà nghiệp nhân đó Là mình thay đổi được Cho nên Cái thuyết định mạnh Của mấy ông thầy bói đó Là nó cũng có đúng chứ không phải sai Nhưng mà nó đúng phân nửa thôi Cho nên quý vị nào đi coi bói đó thì Cũng được coi bói cũng được không sao Nhưng mà đừng có tin lắm Kết quả là cái gì nó xảy ra cho mình Nhưng Trong Đạo Phật Dạy mình có thể chuyển nghiệp được Tại sao? Mình chuyển được lúc nào Mình có thể chuyển nghiệp được Tức là mình có thể tạo ra cái nhân mới Mà cái nhân đó làm sao? Nhân đó chính là cái sự phản ứng của mình Đối với nghiệp quả Phải nói lại là này nha Nghiệp quả mình không thay đổi được Nhưng Phản ứng của mình đối với cái nghiệp quả đó Mình là chủ cái đó Mình vô chùa hay là mình đi đâu nó Gặp có cái ông bà nó Có nhìn thấy mặt mình đó, nó ghét à Nó gặp, gặp mình là nó, nó tức nó ghét cái sự mình ngoài Mà mình không làm gì hết Ồ thì biết đây là chết rồi Cái này là quả rồi Không biết đời trước mình làm gì Giật hội giật tiền, giật chồng, giật vợ Giật đồ gì của nó Thế nên giờ nó gặp mình là nó ghét à Thì làm sao đây Mình cũng bực mình lắm thì, thì giờ mình hiểu được Đây là nghiệp quả mà giờ mình chuyển cái này thì sao Ồ, Thì giờ mình phản ứng nó Làm sao là điều quan trọng Thôi dưới thăm hối rồi cái này lỗi của mình còn người không hiểu nó không hiểu nghiệp quả Nói trời lỗi của nó chứ lỗi của mình mình đâu có làm gì đâu mà mình, mình có lỗi mình có lỗi thế đó nó có lỗi đó thế là mình ăn thua đủ mình đi ra kiểu cảnh sát bắt nó trời ơi đời trước mình đã hại nó rồi đời này mình kêu cảnh sát bắt nó nữa thì cái thù nó tăng lên gấp đôi nên khi biết được như vậy mình thay đổi cái phản ứng của mình đối với cái cái nghiệp quả giờ người ta chửi mình thì bình thường mình tức mình chửi lại mình tạo nghiệp mới nhưng mà mình không có chửi à, tức là mình không có tạo một cái nghiệp xấu mình không không những không chửi mà còn xin lỗi nữa hồ oh, cái này là cao thủ hơn nữa khi mình bị ai chửi đó thì người thường người ta chửi lại ăn thua đủ còn nếu bị chửi mình im lặng là À, cũng khá rồi nhưng mà mình mình chửi thầm trong bụng vậy cái đó là mình tạo cái ý nghiệp à, cũng không tốt mình không có chửi lại không tạo khẩu nghiệp nhưng mà tạo ý nghiệp tức là chủ nó trong đầu á thì giờ mình cũng chính vì vậy cho nên mình phải tu tập cái quán tâm từ đây là oan gia rải tâm từ trong oan gia của mình cầu cho người đó à, được ăn vui hạnh phúc Thì mình tu làm sao Là mình chuyển nghiệp Mà chuyển nghiệp bằng gì Chuyển nghiệp nay là Chuyển nghiệp tức là cái nhân Mà cái nhân là gì Là cái reaction của mình Đối với kết quả giờ mình bị bệnh Thí dụ mình bị bệnh gì đó Bị ung thư Bị bất cứ như bệnh gì đó Thì uh, không biết um, bệnh gì đó Không có chữa được Rồi Cái phản ứng của người thường là gì Ngồi khóc Than, than trời trách đất trước đã à, Mỗi lần Mình mình rất là đơn giản Người đời rất là dễ Mỗi lần gặp cái cảnh khổ bất hạnh như đó Đầu tiên hết là Than khóc trước đã Xong rồi kế tiếp là Than trời trách đất Kế tiếp nữa là chán đời Depressed Mà nặng hơn nữa thì Từ từ chết luôn Để chi Để khỏi khổ Tại cảnh khổ là gì? Là quả của mình Mà khi quả khổ nó trổ ra Mình uống thuốc độc mình tự tử tức là sao? Mà mình chỉ trốn Thầy lấy ví dụ đơn giản Quý vị vay nhà băng hai trăm ngàn, trăm ngàn Hay là bao nhiêu tiền đó Rồi đến khi nhà băng tới gõ cửa đòi Quý vị trốn Không mở cửa mà mở cửa thì kêu cảnh sát tới à, Cảnh sát tới đập cửa mình vô Giờ nó côngg tay mình đem vào ngọ tù mệt quá sợ quá thôi mày uống thuốc độc chết rồi rồi khỏi trả tức là sao tức là khi mình gặp cảnh khổ thì mình không chấp nhận cảnh khổ đó và mình nghĩ rằng nếu mình tự tử đó thì mình sẽ hết khổ nhưng mà kẹt cái cho những người suy nghĩ như vậy đó là đại vô minh tại sao tại vì cái khổ đó nó không phải là thuộc vào cái thân cái khổ đó nằm trong tâm thức của mình nằm trong nghiệp quả của mình cho nên mình xù mình trốn kiếp này kiếp sau gặp lại trả gấp đôi à càng để lâu đó thì cái tiền lời nó càng lên nữa quý vị nên mình mình có tiền trả pay off liền thì nó nhẹ còn để càng lâu á thì cái tiền lời nó càng tăng mà cái trốn hoài đó thì cứ càng ngày nó càng tăng càng tăng nữa Là cho nên khi gặp nghiệp quả thì chúng ta phải biết chuyển kinh nghiệp của mình chuyển làm sao là sửa cái reaction của mình thường thường trong đời chỉ có tam cái khổ là sinh lão bệnh tử bốn cái đầu rồi bốn cái sau là ái biệt ly khổ quán tánh hội khổ cầu bất đắc khổ và ngu ấm, xí thạnh khổ Tám cái thầy bỏ bớt những cái rắc rối hay những cái mà dễ dàng ra thì Tại vì sinh lão bệnh tử đó, bốn cái khổ đó thuộc về thân rồi Già là khổ, bệnh là khổ nhưng mà mấy cái đó là là thuộc về thân Nhưng mà có ba cái thuộc về tâm đó là ái biệt ly Quán tắng hội khổ và cầu bất đắc khổ Khi mình yêu ai thương ai mà, mà phải xa lìa Mà phải xa lìa thì làm sao Phải biết đây là một cái nghiệp quả Mình biết người nào Mà cứ phải gặp mặt hoài Cũng biết đây là cái nghiệp quả Mà cầu muốn cái gì đó mà không được Cũng biết đây là nghiệp quả của mình Và khi mình gặp những cái Cái, cái nghiệp quả khổ như vậy đó Thì nhìn lại cái, cái phản ứng của mình Cái reaction của mình làm sao Mình buồn Khóc Giận tuổi tuổi thân hay là hay là mình tỉnh ngộ giác ngộ để tiến hóa nên cái đầu tiên hết là phải nhận diện nhận diện đây là cái quả khổ cái nghiệp quả của mình và mình có thể thay đổi được thay đổi một cách nào thay đổi trên cái sự phản ứng của mình và đúng của mình là xưa nay làm sao mình hay khóc nè, mỗi lần gặp cái gì khổ quá là mình ngồi mình khóc hay là mỗi lần mình gặp cái gì tức quá là mình cũng khóc hay là gì tức quá thì mình la hét thì tất cả những cái đó mình gì lại mình khóc mình la hét những cái đó nó có thay đổi được cái hoàn cảnh của mình không và nếu không thay đổi được á thì mình đừng có tiếp tục làm nữa tại làm nữa là nó vô ích nếu mình đi tới đâu đó mình mình tới đó nó có bức tường mình đi qua không được cái mình tức quá mình lấy đầu mình đập vô tường mình đập vào hồi đó thì cái tường nó không bể mà đầu mình bể nên quý vị thấy cái đó làm sao? Có là mình ngu quá rồi nên Phật gọi là vô minh là vậy đó. Mình tới chỗ đó cái chỗ đó là mình đi tới cái núi đó nó chặn rồi tức quá mình cứ đâm đầu vào cái núi là đầu mình bể cho nên mình phải đi tìm cái đường vòng cái núi mình đi. Thầy nhắc lại cho quý vị trong cái khóa tu thiền luyện tâm ở Corrado năm ngoái. thầy cho quý vị phương trình toán học ơ cộng với r bằng o quý vị học quên hết rồi cái gì học cho thầy học của thầy trả lại thầy hết rồi chữ ơ thầy ơ là thầy nói tiếng tây tiếng anh là y tức là chữ e đó tức là event nhắc lại những người đã học rồi đó chữ e là event cộng với lại r R tức là R tức là reaction. Event cộng với reaction bằng outcome. Chữ O là outcome là kết quả. Event tức là một cái hoàn cảnh đó là hiệu quả của mình. Và mình phản ứng làm sao thì cái đó thì sẽ cho ra kết quả. Đó. Thì nhắc lại nha. Event cộng với lại Reaction Egan outcome Giờ thầy nói cho bằng thuyết Pháp Cho mấy người ở bên Pháp Eventment Cộng với lại Reaction Egan là Vâng xin ta Thì là vấn đề tu Khi mình có một cái nghiệp quả xấu Thì mình phải biết tu Tức là sao Là mình sửa cái reaction của mình Sửa lại cái phản ứng của mình Xưa nay mình gặp khổ Thì mình buồn, mình giận, mình khóc Thì giờ mình thấy mấy cái đó nó không ít lợi Nó không có thay đổi được hoàn cảnh Thì giờ mình sửa lại cái đó Nếu mà có buồn thì buồn 5 phút thôi khóc thì khóc 3 phút Tức thì tức 5 phút thôi Trên trong giới Bồ Tát của Phật có dạy Người nào thọ giới Bồ Tát Là Phật biết là mình chưa thành A-la-hán Cho nên Phật cho phép giận Nhưng mà không được giận qua đêm, ngày hôm sau phải hết giận, giận tất càng không ăn không nổi, nhưng mà ráng làm sao đến mười hai giờ đêm xong là phải hết, sáng hôm sau là phải hết giận, nếu không giận là không hết giận là phạm giới bồ tát, là không được giận quá một đêm. Khi mình gặp hoàn cảnh khổ bệnh hoạ, ái biệt ly, cầu bất đáp, quán thắng hội vân vân. mà mình sợ hãi lo sợ buồn khổ than khóc. Thì đó là mình trong đạo gọi là mình đang từ bóng tối đi vào bóng tối. Tại sao? Cái hoàn cảnh là khổ đau. Mình đang trong trong khổ đau thì từ mình phải đi từ khổ đau là bóng tối, mình phải đi ra ánh sáng. mà mình đang ở trong hoàn cảnh khổ đau đó mà mình lại tiếp tục khóc lóc buồn khổ depress nữa tức là mình đang từ bóng tối đi vào bóng tối còn bây giờ mình gặp hoàn cảnh bệnh hoạ chia ly đói khổ đủ thứ hết mà tâm an nhiên không sợ hãi không than thân không than khóc đó chính là mình đang chuyển nghiệp tức là đi từ bóng tối Đi ra từ bóng tối mà đi ra ánh sáng Nên trong cái bài giảng này à, Chỉ đơn giản có vậy thôi quý vị Thầy chỉ muốn nói đó Những ai mà gặp chuyện đau khổ Thì quý vị mỗi lần như vậy quý vị nhớ lại quý vị um, chưa phải a la hán đây quý vị cứ buồn khổ khóc lóc này không sao hết á đập đầu cái tường khôn nữa là đập đầu vô gối mình đập đá xong rồi nó energy nó release ra rồi đó ngồi suy nghĩ lại lấy cái cái notebook gì xuống tất cả sự đau khổ gì xuống tất cả đau khổ mà bất hạnh của mình đều là hiệu quả hết thì bây giờ mình phải tìm đường ra mình đang ở trong Bóng tối Và tìm đường ra ánh sáng Như vậy mới xứng đáng là con của Phật Mới đi theo đạo của Phật Đạo Phật là đạo trí tuệ Có trí tuệ mới thoát khỏi khổ đau Nhưng mà nhiều khi mình, mình muốn có trí tuệ lắm Mà sao trái tim nó cứ hẳn chịu nè Không sao kệ nó tim nặng thì cứ còn mi cứ việc nặng đi Người khóc cho khóc Nhưng mà cái đầu vẫn suy nghĩ Vẫn phải suy nghĩ để tiến hóa Ai gặp khổ đau Về những Cái những khổ đau đó Với biết khổ đau Cái khổ tâm đó, Người ta chịu không có nổi hết. Khổ thân đó, đa số chịu nổi Cho những người nào bệnh đó, Quý vị đừng lo Bệnh đó, thì lo hết là Tìm thầy hết thầy này đến thầy khác Thầy thuốc Rồi mua hết thuốc này đến thuốc khác Có tiền là cứ chi ra nè Chi hết tiền tính sau Rồi bệnh gì cũng vậy đó. Mình cũng sợ thiệt nhưng mà mình còn hy vọng sẽ hết cuối cùng nữa thì thì chờ chết thôi trên về khổ thân vì bệnh đó, người ta không có ai tự tử hết á mà chỉ có những người khổ tâm mới tự tử thôi bị người yêu ruồng bỏ à, khổ tâm kinh khủng có những người lính à, đi đánh trận bị bị quân địch nó bắt nhốt rồi trong trong không phải là trong tù không mà nhốt thì trong mấy cái củi đó, nó gọi là trùng cọp co nhỏ xíu rồi đó, hành hạ nó tạt nước rồi nó không cho ngủ rồi đánh đập ra tấn đủ thứ hết, đau khổ kinh khủng như vậy. Nhưng mà những người đó chịu nổi quý vị, vẫn sống sót trở về, vẫn sống sót trở về được. Và về đó thì Cuộc tay cuộc chân của tay của chân như là thành thư phế binh luôn mà vẫn về được không sao hết tại sao tại khi đau cùng cực về thân thể đó cái tâm vẫn còn nuôi hy vọng mình nói ráng sống để trở về để gặp vợ con nhờ cái tình thương ừ. mà nhớ tới vợ con trên cố gắng như là nó bỏ đói cả, cả chục ngày cũng vẫn ráng sống nữa nhờ khi đến về rồi đó thì thấy vợ có người khác rồi con nó, nó bỏ đi hết rồi không có ai nhòm ngó cho mình nữa lúc đó là đâu còn trong tù nó không ai đánh đập hết á mà đi ra cầu cũng lẫy nhảy xuống Chó chết luôn cái khổ tâm nó kinh khủng lắm trong khi đó là trong trong tù bị đánh đập tra tấn dữ dội mà không sao cả vẫn sống nổi mà đến khi mà về bị cái tình phụ cái người thân thương của mình bỏ rơi mình đau kinh khủng chịu nổi, không ai đánh đập không phải nhưng mà cái đau trong tâm đó, nó giống như là muôn ngàn mũi dao đâm vào trái tim của mình đau đến quá chịu nổi, chết rồi cho rồi, nhưng mà chết đi để làm chi, nghĩ là chết để đừng khổ nữa, nhưng mà cái khổ đó nó nằm ở đâu? Nó nằm trong tâm, và khi chết á thì cái thân nó nó nó chết mà cái tâm không chết, cho nên cái tâm nó vẫn tiếp tục khổ. Nguy hiểm lắm Dân đạo Phật nhấn mạnh Tu sửa là tu sửa cái tâm Cho nên trở lại Cái bài giảng hôm nay thầy tóm tắt lại Nếu những ai mà Gặp những hoàn cảnh đau khổ Bất hạnh Đói thất nghiệp vân vân, Biết đây là nghiệp quả của mình Mình đã tạo những nghiệp xấu Thì giờ mình ăn năn sám hối Và tìm cách sửa lại Để mà giải thoát Đó chính là Chuyển hiệp Chuyển hiệp tức là chuyển cái phản ứng của mình Thay đổi cái reaction của mình Đối với hoàn cảnh này Do đó cho nên Mình không có Bị cái số phận Cái hoàn cảnh Cái số mạng nó chi phối mình Mà mình chính là chủ Do đó thầy mới nói Biết trở về tâm thì Lúc đó nhắc nhở mình Mình chính là chủ I am the master of my life Or I am the master of my karma Bây cái nghiệp của mình đang xảy ra như vậy Thì thay vì ngồi đó đau khổ khóc lóc Thì mình hãy chuyển cái nghiệp này Như vậy mới xứng đáng là Phật tử, đệ tử của cái bậc giác ngộ Rồi thôi Thầy giảng nhiêu đó thôi Để mà trả lời những cái câu hỏi Đa số quý vị có nhiều câu hỏi thắc mắc Có nhiều người bị hoang mang nói với nhau là thầy nói thầy không tin chú đại bi mình chỉ chú đại bi quá trình mà thầy nói thầy không tin là chết rồi nguy hiểm quá à, trước hết thầy à, trả lời ngay cho quý vị đó là thầy tin chú đại bi và thầy vẫn chỉ chú đại bi mỗi ngày để những người nào không biết đó thì à, thầy nói luôn cho quý vị thầy tu cả ba thiền tịnh mặt luôn chứ không phải thiền tịnh không thầy à, tu thiền có tu tịch độ có và tu mật tông có luôn Một tông là xài thần chú không mà quý vị Không những xài thần chú mà bắt ấn nữa Một tông nó phải tu ba thứ Thân khẩu ý Thân thì phải bắt ấn Miệng thì chỉ chú Ý là phải quán tưởng Quán tưởng cái các bạn la quán tưởng các vị bổn tôn tức là di đăng Quán tưởng là Phật di Đà, quan âm Mà phải quán tưởng thường, phải quán tưởng rắc rối lắm rồi quán tưởng là các ngày ăn mặc mà sao phải quán tưởng chi tiết như vậy cho nên thầy tu mật tông như vậy mà thầy không tin chú đại bi thì thôi thầy dẹp để đừng tu mật tông nữa cái lý do thầy nói hôm đó đó là cái cách nói để thầy lý luận với những người không tin cảnh giới phật a di đà thôi chứ không phải thầy không tin chú đại bi tại những người không tin phật a di đà thì thầy mới nói Vậy thì những người chỉ chú đại bi đó tại sao tin mà chỉ chú đại bi chú đại bi ở đâu ra? Thế nên thầy mới nói ở thí dụ như là nếu giống như thầy Bắt đầu thầy không tin chú đại bi cái đó thầy nói thầy nói như vậy là để cách lý luận thôi nha. những người tin chú đại bi chỉ chú đại bi mà không tin phật a di đà đối với thầy cái đó nó không có logic đại chú đại bi là sao? chú đại bi là là từ trong cái kinh thiên thổ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm Đà la ni và cái thần chú đó do Hoàng Thế âm bồ tát tuyên thuyết ra mà quan thêm bồ tát là ai? quan thêm bồ tát là một phụ tá tay tay phải, tay trái của đức Phật A Di Đà. bây giờ mình tin cái cái người phụ tá mà mình không tin cái cái người chủ, tức là thầy lấy thí dụ như bên, bên bên mỹ này là tổng thống là ông Trump, thầy thầy nói là không có ông Trump mà chỉ có ông Pence là thôi là ông phó tổng thống thôi, tổng thống không có thấy ủa sau kỳ vậy. cho nên cái người tin quan thêm bồ tát, tin chú đại bi mà không tin Phật A Di Đà. thì thầy thấy lạ cho nên thầy mới nói Ủa như vậy thì thôi nhịn nhịn vậy tại sao phải thế vậy thì thì thôi đừng tin chú đại bi nữa đó là cái cách thầy lý luận thôi nhưng người, nhưng người nghe không hiểu cho nên là nói trời thầy nói sao thầy không tin chú đại bi và ngoài ra nó thầy để trên website của thầy chú đại bi và mười bảy chú luôn nữa là trong chùa đó thì sáng nào cũng tụng chú lăng nghiêm rồi chú đại bi và mười bảy chú đó là do chữ tổ sắp xếp ra cho quý vị và tụng thần chú đó, quý vị tin không tin á quý vị cứ tụng tại sao tại vì nhiều khi mình không tin cũng sao mà mình tụng giống như là alibaba vậy đó đi vô cái hang của bốn mươi tên cướp á thì nó có cái câu mà mật mã đó nó giống như password đó, đó. nói mẹ ơi mở ra thì cái cửa nó mở thì alibaba đâu cần biết là là, là, là nó nói cái gì chuyện nghe nó mẹ ơi thì anh anh chàng ừ. Alibaba cũng tới đứng trước cửa nói Mẹ ơi mở ra thì cửa nó mở thôi thần chú cũng giống vậy đó thần chú là là cái tâm chú những cái cái cái essence cái tinh ba của các vị bồ tát đó họ đúc kết lại thầy xin trả lời đơn giản cho quý vị là thầy tin chú đại bi không có vấn đề gì hết về vấn đề tịch độ cái pháp môn tịch độ đó là cái pháp môn đặc biệt nó chúng ta dựa trên một cái niềm tin và cái niềm tin không phải là dễ có chính vì vậy cho nên trong kinh A Di Đà khi mà nói về cảnh giới cực lạc thì Đức Phật thích ca mới nói sáu phương phật đông tây nam bắc thượng hạ rất nhiều chư phật ở mười phương phải hiện cái tướng à, lè lưỡi là tướng lưỡi rộng rộng dài đó quảng trường thiệt tướng quảng tức là rộng trường là dài thiệt là cái lưỡi chư Phật phải hiện những cái tướng đó ra tại vì để, để giống như là chứng minh thề vậy đó không phải là thề nhưng mà là, là chứng minh là lời Phật thích Ca nói là đúng là đúng thật như vậy à, cho nên là trong cái kinh A Di Đà đó là nêu ra là Các phương ở mỗi đông phương thì có A xúc bệ Phật à, Tu hi tướng Phật, tu hi đăng Phật Tất cả những vị Phật đó phải đứng ra phải Nêu tên cái Phật đó ra Để mà chứng minh là à, Khen ngợi cái Phật Thích Ca nói đúng Nên Cái pháp môn mà tu tịch độ đó Nó dựa trên cái niềm tin Nhưng mà nó kỳ lạ thay những người gọi là Simple Mind Tức là tâm đơn giản á Xem vào đất khí đó Thì khi nghe nói vậy Người ta tin liền à, Không tác chắc gì hết Nhưng mà có những người sang ngược lại của Simple Mind Simple Mind đó, Tức là cái tâm giác rối đó, Thì lý luận Ủa sao kỳ vậy Như vậy đó thì Nó trái luật nhân quả Như vậy đó thì Tại sao những người làm ác Là, là tại sao lại về được Như vậy thì không có đúng à, Như vậy thế kia Tức là bắt đầu Suy nghĩ Thì những người đó là Là những người Đa số không phải là Không phát sang từ đất thi mà S.P. phức kê được mai Thì thầy khuyên những người đó Bỏ tịnh độ sang bên Không có bắt buộc Đó là lý do tại sao xưa nay thầy không giảng tịnh độ Mà lý do nữa thầy cũng không giảng Mà tông tại những cái thứ đó đó Rất nông hợp với đa số chúng trung sinh Phật Pháp nó có nhiều căn cơ Phật biết như vậy Cho nên Phật dạy nhiều căn cơ, nhiều pháp môn Cho nên À, ai thấy học nghe cái pháp môn nào cái cái gì mà nó thấy mình thấy học liền tức là mình đã từng gieo duyên cái pháp môn đó từ nhiều đời nhiều kiếp còn mình nghe cái gì đó mà mình không có không có hiểu nổi mà mình không chấp nhận nổi thì quý vị yên chí bỏ qua một bên những vị nào nghe về pháp môn tịnh độ thấy được thì theo còn nếu không thấy mình không tin được khỏi theo hoặc là không làm được cũng khỏi theo luôn mình trở về với lại pháp môn nào mình đã từng học vì mình đã gieo nhân duyên với pháp môn đó rồi lần trước thầy à tuần trước thầy có có cho quý vị xem những cái hình về một cái galaxy trong kinh quý vị có nghe chữ tam thiên đại thiên thế giới nhất là đó là kinh đại thừa hay nói tam thiên đại thiên thế giới thì tuần trước thầy cho quý vị xem cái hình á cái thái dương hệ cái là solar system hay là cái hệ mặt trời Thời xưa gọi là thái dương hệ tức là hệ mặt trời tức là solar system và một cái solar system một cái thái dương hệ đó nó gồm có một ngôi một cái ngôi sao tức là một mặt trời một cái solar một cái mặt trời và chung quanh nó có những cái hành tinh planet thì có một cái mặt trời bự và chung quanh là những cái hành tinh nhỏ thí dụ như là cái thái hiện hệ của của mình đang ở đây là solar system này có cái mặt trời và có tám cái hành tinh tám cái đó là thủy tinh là mercury kế tiếp là venus là kim tinh rồi đến trái đất rồi đến hỏa tinh là mars và kế tiếp ra là, là jupiter tức là mộc tinh kế tiếp đến sa là thổ tinh rồi đến Uranus à, tức là thiên vương tinh và cái thứ tám là nhất Thường tức là hải vương tinh tám cái planet này nó bay chung quanh mặt trời tám cái planet cộng mặt trời đó là một thế giới và bây giờ đó một ngàn cái thế giới này tức là một ngàn cái mặt trời cùng với những cái hành tinh của nó một ngàn cái mặt trời tức là một ngàn cái ngôi sao và cái hành tinh nó thì gọi là một tiểu thiên thế giới tiểu thiên thế giới rồi một ngàn cái tiểu thiên thế giới thì gọi là trung thiên thế giới rồi một ngàn cái trung thiên thế giới thì gọi là một cái đại thiên thế giới rồi một ngàn tỷ ngôi sao một chùm như vậy là Thì gọi là một cái đại thiên thế giới Mà trong đạo Phật đó gọi là tam thiên Tức là ba ngàn cái đại thiên thế giới như vậy Cho Thời xưa Đức Phật đó, Là chưa có à, Kính viễn vọng Kính à, gọi là telescope Mà Phật, thời xưa thời Đức Phật Đã nói về cái Cái vũ trụ, về những cái thiên hà Những galaxy này rồi à. Mà làm sao Đức Phật nói chính như vậy Trong một thế giới, đó, mỗi một thế giới đó, đều có một Đức Phật hết. Chính vì lý do đó mà tại sao mình mới thấy là trong Kinh Đại Thừa Đức Phật kể ra là toàn là Phật này, Phật này Mình thấy không thể tưởng tượng nổi, xong nói nhiều Phật quá rồi Tại sao? Đúng. Tại vì mỗi một thế giới là có một Phật thành Phật ở đó để hóa độ chúng sinh ở đó Mà trong cái Solar System của mình không phải chỉ có mình là chúng sinh không Mà có những chúng sinh ở trên Kim Tinh, Hỏa Tinh, Thiên Vương Tinh những chúng sinh đó Phật cũng thể hiện để mà hóa độ họ và họ ở trong những cái dimension khác trong kinh nó nói là hàng hà sa số Phật hàng hà sa số tức là cái số nhiều như là số cát của sông Hằng rồi đó chư Phật nhiều lắm thì khi mình nói mình không thể tưởng tượng nổi cho nên vì đó thầy mới nói quý vị quý vị nhìn những cái hình của naza đây đi thầy cho coi lần trước đó. xem đến trên trời có bao nhiêu cái ngôi sao Mà một ngôi sao đó Tức là một mặt trời nó trung quanh nó Có không biết bao nhiêu cái planet nữa và trên mỗi mấy cái planet đó Là có đều có chúng sinh ở trên đó Mà mình không có nhìn thấy Tại vì họ ở những Có những cái hành tinh xa xôi Có thể có những người sống như là Con người của mình Trong pháp giới đó, nó nhiều lắm Bây giờ thầy coi Có người hỏi nữa là Như vậy đó thì cảnh giới cực rạc Là do tâm biến hiện không quý vị nghĩ do tâm biến hiện cũng được nhưng mà thầy nói luôn là không phải do tâm biến hiện đó. tại sao tại vì đức phật có nói rõ ở phương đông thì có phật dược sư phật a Súc phật gì phật gì đó mỗi một phương nó đều có đầy hết phật đó quý vị nhìn trái đất từ cái phía trái đất đi tỏa ra. trên dưới mười phương hết đều có những cái hành tinh khác đều có những ngôi sao khác hết đó. Cho nên gọi là 10 phương trên dưới luôn Cái trái đất Quý vị đi ra khỏi Một chút xíu đi vào không gian Thì quý vị sẽ thấy trái đất nằm lơ lửng Chứ không trung cho nên Dưới trái đất, phía dưới, phía trên đều có những cái hành tinh khác Và xung quanh ba trăm sáu 360 độ đều có những hành tinh khác hết Nó vô lượng, vô biên Và có những cái cảnh giới Chúng ta không có thể đi tới được Thật ra khi gặp gặp thiền sư hay là các vị cao tăng Họ không có trả lời dài như thầy đâu Mà thầy đã nói mà quý vị không có hiểu Cho nên bắt cứ dĩ thầy nói Nếu mà quý vị tin có ta bà có thật Thì tất cả đều có thật hết Các thiền sư nó nói một câu Có nói rõ ràng trả lời mà Nhưng mà kẹt cái Người thường nghe thiền sư nói không hiểu Có thì có tự mấy may Không thì cả thế này, anh này đều không Nếu đã có thì chấp có thì cái gì cũng có hết mà khi không á, chấp không á, thì không có gì có hết nếu có thì có tự máy may nếu không thì cả thế gian này đều không cho nên nếu mình cho rằng cái trái đất của mình là có thật mà mình sống thật thì tất cả những cõi khác đều y chang như vậy hết chứ không phải là mình có thật mà người khác không có thật có người hỏi thầy là có kinh nào trong kinh của Nam Tông mà có tương tự như kinh Anh Di Đà không thầy xin trả lời là có Kinh đó tên là Kinh Đại Thiện Kiến Vương Kinh này là trong Trung Bộ Kinh số bảy Trong này đó Tả cái cảnh Vua Đại Thiện này là Vua Chuyển Đôn Thánh Vương Thì Đọc cái cái cái kinh này Quý vị sẽ thấy khúc đầu khi tả Cái thế giới của Vua này đó Nó không khác gì Cảnh giới của cực lạc hết Cũng có hoa sen, cũng màu thế này, màu thế kia Cũng bảy tầng lưới Bảy tầng bao lơn, bảy À, hàng châu báu Bảy à, thứ nhọc, cho nên cái khúc tả đầu đó là hai bên gần chống nhau hết, cho nên có một số người à, nghĩ rằng à, kinh A Di Đà là phát xuất từ kinh à, Đại thiện kiến Vương mà ra, thầy giới thiệu với quý vị cái kinh khác, cái kinh đó là kinh Đại bảo tích, kinh Đại bảo tích đó thầy lấy cái kinh này, à, tại vì à, trong kinh này có cái phẩm gọi là phẩm pháp hội một cái kim cang lực sĩ nói về cái chuyện của ngài mục kiền liên muốn thử xem cái âm thanh của phật đó đi xa tới cỡ nào cái phần kinh đó thầy đọc khúc đầu thôi lúc đó là mật tích kim cang lực sĩ nói với lại bồ tát tịch ý là tôi xem khắp nơi trên trời và trong thế gian các ma vương phạm thiên sa môn phạm trí và loài người đều không thể có thể ước lượng được âm thanh của như lai vang xa đến mức độ nào tức là khi Đức Phật xuất pháp á, coi cái pháp âm của Phật á, nó đi xa tới mức nào? Khi ngài Kim Cang Mật Tích nói như vậy đó, trước đó ngài Mục Kỳ Liên ngồi ở trong đó đó, liệt nghĩ trong lòng, ta muốn thử nghe theo âm thanh của Đức Như Lai vang đến bao xa. Trong đệ tử Đức Phật thì ngài Mục Kỳ Liên là cái ngài có thần thông đệ nhất, cho nên ngài Mục Kiền Liên muốn thử dùng thần thông của mình để bay đi, bay thiệt là xa để coi bay tới đâu mà hết nghe Đức Phật nói. Trong kinh thầy nói nhiều lắm, à, ngày một kinh viên từ chỗ ngồi thì đến bắt liền, ngày hiện lên trên đỉnh núi Tu Di, bay lên đỉnh núi Tu Di mà vẫn nghe hết tiếng như lai like thuyết pháp, như là nghe ở trước mặt rồi đó. Rồi Ngài dùng cái thần thông bay ra khỏi cái đại thiên thế giới vượt qua tất cả các núi thiết vi, tức là các núi Tu Di đó. tức là ở đây đó vượt qua các núi ở trong kinh là vượt qua các núi thiết vi tức là các núi tu di tức là vượt qua những cái solar system khác thuộc những vùng bao quanh núi tu di rồi ngài đi bay cái dùng thần thông bay hết ga luôn thì lúc đó đức phật biết liền đức phật biết là ngài một cái lên muốn thử dùng thần thông để xem cái âm thanh của đức phật ở đâu cho nên đức phật đẩy cho ngài một phiên lên đi luôn tức là ngài một kiền liên không biết tức là ngài một kiền liên là bay hết ga rồi mà đức phật giúp cho ngài cái cái speed cái tốc lực của ngựa ngài một kiền liên còn nhanh hơn nữa trong kinh nói là ngài bèn vận thần thúc thông mà lúc đó ngài một kiền liên nương vào trợ lực của phật dù thế giới ở phương tây rất là xa nhưng ngài một kiền liên vẫn có thể bay vượt qua 99 mươi hàng hà xa số nước phật tức là sao tại sao mỗi nước phật là gì tức là các cõi phật đàng hoàng cái này là ngày một cái liên dùng thần thông của mình mà bay, bay nếu mà ngày một cái liên dùng thần thông của A La Hán bay đó là bay rất là chậm giống như là mình bay của máy bay thổi bay đó là bay bay nó chỉ bay có năm trăm mai một giờ thôi. Nhưng mà đức Phật thích ca giúp cho ngày một cái liên như giống như là đẩy thêm cho các thêm lực thì giúp cho ngày một cái liên có thể bay vượt qua chín mươi chín hàng hà xa số cõi Phật thì đến đến như là xa kinh khủng lắm rồi. thì khi đến nơi đó, đó có một cái cõi phật ngày một cái lên đáp tới một cái cõi cõi phật tên là Quang Minh Phan và có đức phật ở đó tên là Quang Minh Vương Như Lai đang thuyết pháp ở đó thì ngày một cái lên bay là bay xa kinh khủng lắm rồi bay tới cái chỗ đó đặt xuống rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng của đức phật thích ca muni thì trong nước của đức phật tên là Quang Minh Phan này đầy ánh sáng rực rỡ Quang Minh Phan à, Phan tức là cái cờ đó nha, giống như là chàng phan bảo cái rồi đó, phan là cờ không, t, t h a n r không có R nha, tức là cái cái cái cờ ánh sáng. Vì cái nước Phật này tức là có minh phan này đầy ánh sáng rực rỡ, cái thân Đức Phật ở đó, đó cao bốn mươi dặm, thân hình của các vị đại bồ tát cũng cao hai mươi dặm, còn bình bát của các bồ tát cao một dặm. cái dặm này thì mình không biết được tại vì kinh đề dặm thôi mà trong cái này là dặm của ấn độ thì nó tính ra là nó khoảng một phần ba dặm của tàu cho nên không có biết được thì lúc đó ngày một Trình liên bay tới đó rồi đó thì ngày đậu ngày đáp xuống tờ đáp xuống mà ai và ngày đáp trên một cái cái bình bát trên cái vành của cái bình bát của một một bột bát ở đó thì các vị bồ đáp đã thấy thế mới nói với lại đức phật quang minh vương rằng thưa thế tôn có một con sâu mặc y phục sa môn đang đi trên vành bát con sâu này từ lâu đến tại ngày một cái liên tư đó ngày nhỏ nhỏ xíu như là con sâu rồi đó thì đức phật quang minh vương mới nói các ông hãy coi chừng đừng có xanh lòng khinh khi vị hiền giả này tại sao vì người này là đại đệ tử Trong hàng thanh văn của Đức Phật Thích Ca Mô Đi Ở thế giới ta bà hiện giờ ngày này tên là Đại Mục Kỳ Liên Thần Thông đệ Nhất Lúc đó Đức Phật qua Minh Vương Mới nói Ngài Mục Kỳ Liên là Chư Bồ Tát Thanh Văn ở cõi Đức ta đây Thấy thân ông nhỏ bé Mà xanh lòng khinh phi Vậy ông hãy nương vào Uy Đức của Phật Thích Ca Và hiện thần thông để cho họ xem Thì à, sau khi nói như vậy đó Thì Ngài Mục Kỳ Liên mới Mới dùng thần thông mà Tự biến mình to ra To ngang với lại các vị Bồ Tát ở đó Lúc đó này Một cái liên viện bay vọt lên trên hư không Cao 700 triệu thước Rồi biến ra Một cây giường báu Và tự ngồi kiếp dài trên đó Nên là ngày Một cái liên biểu diễn thần thông Hiện đang như vậy xong xuôi hết rồi lúc đó Các Bồ Tát ở đó mới Lấy làm lạ Chưa bao giờ từng thấy như vậy Mới hỏi Đức Phật ở đó rằng Vì nguyên dân gì mà Ngày một cái liên đến thế giới của chúng ta Đức Phật à, Quang Minh Vương Như Lai ở đó mới nói là Ông này đó vì muốn biết cái âm vang thiết pháp của Phật Thích Ca Ni Đi tới đâu cho nên ông ta mới bay tới đây Sau đó Đức Phật à, Quang Minh Vương mới quay lại nói với ngài một cái liên là Ông đừng nên thử âm thanh của Như Lai chân thật đến tột bực Vì âm vang này vô cùng vô tận